Lục Châu nói: Có thể là Triều Tiên không có trung thu. Yến Lâm cười nói: Tiểu mỹ tử, lên nào Bắc Hoa cũng không có trung thu ư? Nàng và Lục Châu trước nay quen vui đùa, sương hôn như vậy đã thành thói quen. Ta cười nói: Không bằng như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian đợi, biểu diễn tài nghệ của bản thân, mọi người thấy thế nào? Mọi người cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Khinh Nhan đang có mang mên cười nói: "Muội đánh đàn." Con Tim Tim nói: "Muội gảy minh sắc không biết là loại nhạc cụ gì?" Lệ Cơ nói: "Muội gảy đàn tỳ bà." Sở Nhi nói: "Muội múa kiếm." Vân Na cười nói: "Vậy thì tỷ phụ cho muội Yến Lâm vốn định múi kiếm thế nhưng bị sở Nhi và Vân Na chiếm trước nên không thế làm khác hoang là nói. Mùi chi biết kích bê, hân, u, vinh, quy, quy, u, không rõ. Lục Châu, tác mặt Nhi và A Y cổ lệ nắm tay nhau đứng dậy nói. Ba người chúng ta tối khiêu vũ đi. Giao Như Minh cười nói. Giao Như cũng múi một khúc. Ngọc Di cười nói, "Ngọc Di không có bản lĩnh gì, nhưng mà từ nhỏ đã học pha trà, nay pha trà trợ hướng cho mọi người." Ta hướng thú quá, đứng lên nói, "Hôm nay nếu mọi người đã cao hứng như vậy, ta sẽ vẽ lại một bức tranh tả lại cảnh hôm nay." Tư Hầu vui vẻ vỗ tay, nói, "Thiếp mời mực cho bệ hạ." Ta phất tay bảo bọn thái giám cung nương nói, "Các ngươi lùi xuống trước đi. Tình cảnh này ta không muốn người ngoài nhìn thấy. Ta không khỏi nhớ trước kia khi còn ở phủ của Bạch Quỷ. Ta cùng Lệ Cơ tư gǒu tỷ muội lần đầu gặp nhau. Trong lòng không khỏi ấm áp. Trong nháy mắt, nhiều năm đã qua như vậy. Âm nguyện ngày xưa Nay cũng đã gần hoàn thành. Ta chật nhó tối hoàng tiêu trác và mộ dung yên yên vẫn còn ở hán qua xa xổi. Khúc nặc vẫn còn ở hán đô. Tử ngưng thương tâm nên đã rời khỏi thiên đường đảo. Ẩn cư ờ sò châu. Lúc này cũng tối lúc Trân Phi lâm bồn. Thải Tuyết và Huyền Anh đã rời khỏi thế gian. U u u thì không biết hạ lạc nơi nào. Tình hậu khiến ta buồn thương vô cùng. Tấm giấy tuyên thành bày ra trước mắt, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ lại hình ảnh chủng nư ở bên người. Tiếng đàn du dương vang lên ở bên tai, tin cảnh khó quên cứ hiện lên trong tay múa bút. Ánh trăng ròm cát mỏng phủ lên người của chủng ta. Mùi hương mê người. Khúc nhạc du hồn. Kiếm quang loan loan. Vũ đạo tê. U. Vinh. Quy. Quy. A. Trời. Thẳng. Hương trà thơm mát. Tất cả đều mỹ lệ, đều hài hòa. Khi ta đề trừ cuối cùng trên bức tuyên thành, Tư Hầu tiếp nhận bút lông cường trong tay của ta, rồi nhìn chằm chằm vào bức tranh. Không muôn rời đi. Ta tiếp nhận chén trà trong tay Ngọc Di, uống một ngụm lớn. Các vị kiều thê tất cả đều xúm lại, nhìn tranh vẽ, tán thưởng không ngớt. Mỗi người đều tìm được vị trí của mình ở trong đó. Ta vẫn còn đang đắm chìm trong bức tranh. Bức tranh này chính là cảm tình khắc cô tê gây xương của ta. Nó dung hợp rất nhiều tình cảm. Chân tình Phía sau truyền đến tiếng tư hầu thở dài, sau đó là Dao Như, sau đó là Yến Lâm. Rồi tất cả đều im lặng. Hoa hội lâu không thấy tiếng người. Ta đang muốn xoay người lại. Bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Tay phải muốn tóm lấy bụi cây bên cạnh. Nhưng lại cảm thấy yếu ớt vô cùng. Khi ta xoay người lại được, thấy mồi vì ác thê đều ngã lăn trên đất. Trong lòng ta hoảng hốt tê. Cô sức dương đôi mắt, nhưng cảm thấy cảnh vật trước mắt đã trở nên mơ hồ. Trong lòng ta còn đang tự nhắc nhở mình quyết không được nhắm mắt lại, không ngờ nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười lanh lảnh. Tạ Ngọc Di im lặng đứng sau một bụi hoa. Trong đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra sát khí âm lạnh. Du Tinh ngày xưa đã bị thay thế bởi sự lạnh khốc. Ta đã hiếu ra mọi chuyện, mồ hôi lạnh tuôn rơi, chân tay mềm nhũn ngã xuống đất. Tạ Ngọc Di cầm lấy bức tranh trong ánh mắt hiện lên sự thống khổ vô cùng, nàng dông như đang nói một mình. Trên bức tranh này, vì sao lại u? Vinh Quy, quy, s, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy. Duy nhất một mình ta, trong lòng ta ngẫn ra, lúc này mối chú ý tối chuyện trên bức tranh chi U. Vinh, quy, quy, Như. quy, quy, quy, quy, quy. Ê, duy nhất Mục Minh nàng. Sao ta có thể sơ sẩy như vậy chứ? Thế nhưng khi nghi lại, ta cảm thấy không phải vì bức tranh mà nàng hạ độc chúng ta. Lúc này ta đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày xưa Sở Nhi khuyên bảo. Trong lòng hôi hận cực điểm, ta cảm giác Như Minh đã mắc sai lầm lớn. Không chi hại Minh, Mà còn hại tới cái vị ác thê của ta." Tạ Ngọc Di chậm rãi đi tới trước mặt ta, nàng nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, nhét vào trong miệng của ta một viên dược hoàn. Khi thuốc tan đi, ta cảm thấy cơ giọng lật lật. "Cuối cùng cũng đã nói được. Ngọc Di, đây là về sao? Theo như tính toán của ta, Tốt nhất lúc này ta nên giả bộ hồ đồ đế trân an tả Ngọc Di. Chờ lát nữa sẽ có người tới cũng. Tả Ngọc Di cười lạnh nói: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi lại không rõ ư? Ngày xưa khi ngươi nạp phi, ngươi chọn Lâm Sở Nhi mà bỏ ta, lúc đó ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? Ngươi lại dùng âm mưu hệ kế bắt ta làm con tin." Reo rắc tên đồn. làm hỏng thanh danh thuần khiết của ta. Lúc đó ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay không? Khi ngươi giết hại cha ta, hầm hại huynh trưởng của ta, phá tan gia đình của ta, giết tộc nhân của ta, ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay không? Ta im lặng nhìn tả Ngọc Di. Trong đôi mắt nàng chi thấy có cừu hận khắc cô tê gây tâm. Chứ cơn Hơn Nơn Gơn Có chút yêu thương nào Trong lòng ta cảm thấy một sự thống khố vô bờ bến Ta vốn nghi là tả Ngọc Di có tình cảm với ta Nhưng thật không ngờ Điều đó lại hoàn toàn không đúng Ta cười khố nói Ta chi có một câu nói muôn hỏi ngươi ở trong lòng của ngươi đã từng thích ta hay chưa? Tạ Ngọc Di chậm rãi lắc đầu, nàng cắn răng nghiến lợi nói: Ta hy sinh sự thuần khiết của mình, không tiếc tất cả tiếp cận ngươi, chính là vì hôm nay, chính là vì môn ngươi trả giá thập cao. Ánh mắt của nàng chuyển hướng nhìn Sở Nhi và mọi người đang nằm trên mặt đất. Lạnh lùng nói ngươi có biết sự thống khổ nhất trên đời là cái gì không ta? Không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự sợ hãi vô cùng. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Tả Ngọc di hiện lên nụ cười điên cuồng. Chuyện thống khổ nhất trên đời chính là tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình. Long giận không, tôi nay ngươi thật sự rất vinh hạnh. Nàng chậm rãi đi tới chỗ của Sở Nhi, từ từ lấy cái trâm cài tóc trên đầu xuống, chì vào cổ của Sở Nhi. "Lam Sở Nhi, từ khi sự kiện nạp phi diễn ra, không thời khắc nào ngươi không là địch của ta. Từ lúc ta vào cung, ngươi lại trăm phương ngàn kế làm khó về. Ta không ghét ngươi, thề không làm người. Ta sợ hãi nói" Ngọc Di, người trong lòng ngươi hận là ta, giết phủ thân ngươi, hầm hại huynh trưởng của ngươi cũng là ta. Việc này làm gì có liên quan tê. A. Tê. A. Ui. Kếp. Ngươi muốn giết thì giết ta đi." Tạ Ngọc Di lạnh lùng nhìn ta nói, "Trong lòng của ngươi thủy chung chi có các nàng?" Ngươi chào ta là cái gì cơ chứ? Trong lòng ta chợt nghi, nếu như nàng nói câu nói này, đã chứng minh nàng không phải là không có tình cảm với ta. Ta khấp giọng nói, "Ngọc Di, có thể chết ở trong tay ngươi ta không oán không hối. Cho dù ngươi đối phó ta như thế nào, ta cũng sẽ không trách ngươi." Ta tin rằng tất cả những chuyện ở Hoang Long viện đều là thật tình." Câm miệng. Tạ Ngọc Di hét lớn, trâm cài tóc của nàng run rẩy, chứng tỏ nàng đang kích động. "Ta càng ngập thông tin nói, nếu như đằng nào ta cũng phải chết, vậy thì có những điều này ta phải nói ra. Ta đã coi ngươi là thê tử của ta từ lâu rồi." "Ta "Vậy ta." Tả Ngọc Di hét lên một tiếng. Nàng đồng nhiên giơ trâm gài tóc đâm vào cổ của Sở Nhi. Ta thống khổ nhắm hai mắt lại. Kêu to, "Nếu như Sở Nhi chết ta cũng không xong được." Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng lại. Ta nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Tả Ngọc Di. Ta mở hai mắt thấy tả ngọc di nằm trên mặt đất. Trong khi đó, Sở Nhi không việc gì đứng dậy, cam cái trâm cài tóc của tả ngọc di ném đi rất xa. Việc biến hóa quá mức ngạc nhiên, trong lòng ta vừa mừng vừa sợ, không biết làm gì để biểu đạt tâm tình lúc này. Tả Ngọc Di vì Sở Nhi đánh, đau tới mức không cử động được thân hình, nàng run giọng nói: "Lâm Sở Nhi, ngươi, ngươi" vẫn luôn gạt ta. Sở Nhi lạnh lùng nói: "Không phải là ta gạt ngươi, mà là ta không tin tưởng được ngươi." Vân Na, Yến Lâm, Lục Châu, Tư Hầu, Dao Như, từng người một đều đứng dậy, trên mặt ai nấy đều mang theo sự khinh thường. Trong lòng ta âm thầm xấu hổ. Các vị kiều thê đều khám phá ra giăng kế của Tả Ngọc Di. trong khi chi có một mình ta là không biết gì. Sở Nhi Vân một chén nước trà, lạnh lùng nói: "Tạ Ngọc Di, dục tâm của ngươi thật ác độc, dám ở trong trà hạ tô cốt tán." Tạ Ngọc Di sợ hãi nói: "Ngươi làm sao biết?" Sở Nhi Mên cười nói: "Cho dù ta không biết, nhưng trà do ngươi pha ta không bao giờ uống." Phong Như, ngươi thường làm vườn trong cung, ngươi trồng lại thảo dược gì sao có thể qua mắt được Tụ Kiều? Tạ Ngọc Di sắc mặt tái nhợt. Hóa ra là nàng, sớm biết như vậy ta nên ghét nàng ta đi. Sở Nhi lắc đầu nói, Tụ Kiều tâm địa thiện lương, đương nhiên sẽ không bao giờ làm như chuyện độc ác như ngươi. Ta sợ hãi nói, Tê ạ, sương Phương. Lơn ù uh, Ê e, Kiều ra sao rơn Ê Ê Ê Ê Mội không có chuyện gì Phía sau vang lên giọng nói ông nhu của Tụi Kiều Sau khi tin tường Tụi Kiều bình an vô sự ta mối yên lòng Tụi Kiều nói Ngọc Di bệ hạ đôi vói ngư ân sủng như vậy tại sao ngư lại làm nhân chuyện này Trương Ngọc Di tự biết đại thế đã mất thốn khố cười nói, hóa ra các ngươi đã sớm thông đồng, chỉ có ta là không biết gì mà thôi. Tổng Kiều đi tới bên cạnh ta, nhét một viên dược hoàn màu xanh vào trong miệng. Một mùi thơm chạy dọc theo cổ họng xuống ngực. Không bao lâu tay chân ta hết bỗng chạy lệnh, sức lực lại một lần nư tràn về, ta đứng dậy. Tú Kiều nói: Trong chén trà của Tả Ngọc Di mang cho muội có môn hạn dược, may mà Sở Nhi tối kịp lúc Sở Nhi mên cười nói: "Tỷ cũng mới thu được tin mà thôi, khi nhận được tin liền vào trong hầm tối muội." Ánh mắt của nàng xuyên sen nhìn Tả Ngọc Di, nói: "Ngươi coi như có chút lương tâm, không hạ sát thủ vối Tú Kiều. Ta có chút nghi mà sợ nói." Các nàng đã biết trong trà có độc tại sao còn cho ta uống?" Yến Lâm thở phi phi nói. "Có mấy người bị mỹ sắc làm cho lú lẫn, không nếm thử vị đắng, làm sao tinh táo lại được?" Mặt ta không khỏi nóng rừng lên, đúng là gieo gió gặp bão." Vân Na nói. "Bọn muội đương nhiên là không dám đế huynh mạo hiếm." Khi Tùng Kiều Tim thấy số thảo dược của Tả Ngọc Di Hong Nư lại căng cứng vào dược liệu vào trong cung của nàng ta trồng. Tụ Kiều tin tưởng là nàng ta muốn chế tô cốt tán. Muôn dùng nó làm hại mọi người. Con Tim Tim nói, bọn muội đều tin tưởng tả ngọc di hận nhất là bọn muội, hạ thủ vối huynh sẽ nhẹ hơn. Tang âm thầm cười khổ trong lòng nói, nàng ta đâu phải là nhẹ nhàng với ta. Nhi là nàng ta muôn ta tận mặt chứng kiến nhưng cái chết của các vị kiều thêm mà thổi. Sò Nhi chuyến hướng nhìn tả Ngọc Di nói. Ngươi tự cho minh hành sự kín đáo. Nhưng chỗ nào cũng lưu lại sơ hở. Trong dược liệu là một. Sợ bị tuổi kiều vạch trần. Ngươi giam nàng là hai. Lúc mọi người gặp nhau. Ngươi chủ động pha trà là ba. Tạ Ngọc Di sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, nàng thê thảm cười nói: "Lâm Sở Nhi, ta đúng là không đấu lại ngươi." Nàng đứng dậy, nhìn chung quanh nói: "Thảo nào mấy ngày gần đây các ngươi đối với ta thân thiết như vậy." Sở Nhi u oán thở dài một hơi nói: "Nếu như ngươi bụng dạ không khó lường, chúng ta đã có thể trở thành tỷ muội tốt." em mà oa b ạ o à ý mơ o quy quy ef tả ngọc di ha ha cười rất lâu sau mới dừng lại được chúng ta vinh viễn sẽ không trò thành tỷ muội quá khứ không phải bây giờ cũng không phải tương lai lại càng không phải ngươi luôn hòng ta tất cả từ lúc ta vào cung chỉ một danh phận phi tử thôi ngươi cũng không muốn cho ta Trong đôi mắt của Tạ Ngọc Di hiện lên sự oán độc. Lâm Sở Nhi trên đời này ta chưa từng hận người nào như ngươi. Nàng chuyển hướng nhìn ta, ánh mắt oán độc kia trở nên âm nhu hơn trước. Ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi thật lòng, ngươi có yêu ta hay không? Ta ngờ ngác. Không nghi rằng nàng ta ở trước mặt mọi người lại hỏi ta câu này. Ta do dự một chút Cuối cùng thì lắc đầu Trong mắt tả ngọc di hiện lên sự thống khổ vô cùng Long giận không ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi Nàng bồng nhiên điên cùng nở nụ cười Sắc mặt đột nhiên biến thành đen si Thân hình mềm nhũng ngã xuống đất Trong lòng ta hoảng hô tê Không lo lắng gì nư Lập tức tiến lên ôm nàng vào trong ngực Tạ Ngọc Di nắm cánh tay của ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của ta, run giọng nói: "Ngươi, ngươi sẽ hối hận." Ta, ta. Trong miệng nàng phun ra một dòng máu đen, thân hình cứng ngắc lại. Trong lòng ta hoảng hốt tê, không lo lắng gì nữa, lập tức tiến lên ôm nàng vào trong ngực. Tạ Ngọc Di nắm cánh tay của ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của ta. Rum giọng nói: "Ngươi, ngươi sẽ hôi hận." Ta, ta. Trong miệng nàng phun ra một dòng máu đen, thân hình cứng ngắc lại. Tuệ Kiều vội vàng bước lên, dùng kim châm đâm vào huyệt đạo. Tả Ngọc Di cười thảm nói: "Quá muộn rồi." Chúng nữ đương nhiên hận Tả Ngọc Di, nhưng thấy tình cảnh này, không ai đành lòng được, toàn bộ đều cúi đầu xuống. Thân hình của Tả Ngọc Di nằm trong lòng của ta lạnh dần đi, ta buồn bã ôm lấy nàng, yên lặng nói Ngọc Di, sao nàng phải làm như vậy? Sao nàng phải làm như vậy? Trong đầu ta vẫn vang lên câu nói của Tả Ngọc Di, ngươi sẽ hôi hận nàng ám chi cái gì mới được co chứ? Mạng sống của nàng đã mất, đồng thời nàng cũng mang theo sự nghi hoặc này xuống dưới nấm mồ san. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 198 tinh mừng. Phụ thân Giọng nói non nước trong trẻo của Minh Nhi làm ta đang trầm tư tin lại. Ớ, phía trước, 12 người con của ta đang chơi đùa trên bãi cỏ, mấy người vợ yêu ở một bên cười dịu dàng nhìn. Kỳ thiên cũng đã hoan 2 tuổi, đang vui vẻ nô đùa trên đó. Kinh nhan vác cái bụng lớn đi đến cạnh ta. Ta vội vàng dư nàng ngồi xuống, mênh cười nói. Hôm nay cảm giác tê, hơn, e, nơn, a, quy, quy, ơ. Kinh nhan thờ dài nói. Còn có thế như thế nào? Tiếu tử này đã ở bên trong suốt mơ. U, Vinh, Quy, Quy, ơ. Ừ. Hai tháng đến bây giờ vẫn còn chưa chịu chịu ra. Ta cũng không nhịn được cười khổ, nói: "Thật không biết trong đó có gì tốt mà tiêu tử này cứ ở lì bên trong không chịu ra nữa." Khuôn mặt xinh đẹp của Khinh Nhan đỏ bừng. Tuệ Kiều cười dịu dàng đi tới bên cạnh chúng ta, nhẹ giọng nói: "Mọi ngày mọi đều bắt mặt cho muội ấy." Đứa nhỏ này vô cùng khỏe mạnh. Hai người cứ việc thoải mái thả lỏng tinh thần, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khinh Nhan đột nhiên uy một tiếng ta âm cần nói, "Sao vậy?" Đôi mi thanh tú của Khinh Nhan nhíu lại, nói "Muội đau bụng quá, có lẽ sắp sinh rồi." Tụ Kiều vội vàng bắt mạch cho Khinh Nhan, sau đó sờ xuống bụng nàng, mừng rỡ nói, Mì nơi ấy, một, đúng là sang sinh rồi. Trong cho lát mấy nơi, gần U, Vinh, Quy Quy, Ơ, Y, vợ yêu của ta đều xong tối. Gần đây tiêu tính đã trải qua bảy tháng ác chiến. Đại quân do hắn suốt lình cư uy cùng cũng đánh sâu vào trong lòng tầng qua. Khoảng cách đánh hạ tân đô cũng gần ngay trước mắt. Lần này ta dẫn theo mấy người vợ yêu đến phỏng giang thành của Tân Quốc để giải sầu. Cũng là đế thực hiện hứa hẹn phối tiêu tính lúc trước. Tới tầng đô mừng công cho hắn. Không ngờ khinh nhan lại sinh ngay trên đường. Ta ôm khinh nhan vào lều trại, Yến Lâm và Lục Châu đấy ta ra ngoài. Ta lo lắng cho sự an toàn của khinh nhan. Luồn cung tay chân, đi tối đi lùi bên ngoài lều. Sở Nhi sắp xếp ơn thả cho mấy đứa con của ta xong, đến bên cạnh ta, nhẹ giọng nói: "Huynh yên tâm, có tổng kiều ở trong đó, hai mẹ còn khinh nhan nhất định sẽ bình an." Ta gật đầu nhưng trong lòng vẫn không thế nào bình tình được. Sở Nhi ôm cánh tay ta cùng đến bãi sông phía trước ngồi. Ta nhặt lên một hòn đá củi hôi mỏng ném ra mặt sông phía trước. Hòn đá nhảy lên mấy cái trên mặt nước rồi chim xuông gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Sông. Sò nhi mênh cười nói. Mọi người phụ nư đều gặp phải thòi điếm như vậy. Lúc trước khi ta sinh thiên nhi cũng vô cùng sợ rơ hải. Vậy mà chăng mấy cho đứa nhỏ này cũng đã lớn như vậy rồi." Ta miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Khinh Nhan. Dù sao thế chất của nàng cũng khác phái nhưng người phụ nữ khác. Chi riêng mang thai cũng kéo dài tới 1 năm. Ta ngắm nhìn mặt sông xa xa, nói, "Ta không muốn bất kỳ ai trong các muội xảy ra chuyện gì." Sở Nhi tựa đầu vào vai ta, nhẹ giọng nói, "Lần này đột nhiên tối vọng Giang Thành có phải còn có một lối khác không?" Ta lắc đầu, nhưng nụ cười trên mặt lại bán đứng bí mật của ta. Sở Nhi cười nói, "Mọi nghe nói tiếu trách và mộ dung yên yên cũng sẽ tối vọng Giang Thành để gặp chúng ta." Ta cười nói, Xem ra ta không thể giấu được mọi chuyện gì." Sở Nhi nói. "Trung thu năm nay chúng ta có thể đoàn viên tại vọng Giang thành rồi." Nhắc tới trung thu nụ cười của ta liền cứng lại, hình bóng tả Ngọc Di trước khi chết hiện lên rõ ràng trong đầu ta. Ta vẫn không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn không thể quên được chuyện xảy ra ngày đó. Sò nhi thấy vẻ mặt ta như vậy liền lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ giọng nói. Lại nghi đến nàng ta à? Ta cũng không che giấu, gật đầu nói. Có vài chuyện từ đầu đến cơn, ư, uh, ư, uh, một vẫn nghi không ra. Mặc dù ban đầu mụi luôn đề phòng Ngọc Di. Nhưng chuyện tụi kiều bị nàng nhô tê trong hầm rô tê cuộc là ai không báo cho mụi. Sở Nhi cười thần bí nói, người đó không cho muội tiết lộ thân phận, phối lại người đó có ơn với muội, đương nhiên muội không thể bán đứng người ta được. Ta lại nói, trước lúc Ngọc Di Lâm chung có nói ta phải hối hận, không biết đó là điều gì. Ánh mắt Sở Nhi nhìn về phương xa, rõ ràng nàng đang chôn tránh câu hỏi của ta. Trong lòng ta đau đớn ân ỉ. Vấn đề này ta đã hỏi Tụ Kiều không chi một lần. Nhưng Tụ Kiều cũng lảng tránh không chịu trả lời ta. Ta đã loáng thoáng đoán được, có lẽ trước khi Ngọc Di chết đã mang trong mình dòng máu của ta. Nhưng vấn đề này ta đã không còn cơ hội đế chứng thực nữa. Sở Nhi lảng sang chuyện khác. Nếu như lần này Kinh Nhan sinh ra Lân Nhi, Tiêu tính thuận lợi đánh hạ Tân đô thì có thể nói là song hỷ lâm môn hai việc vui cùng đến một lúc. Trung thu lần này nhất định phải ăn mừng thật lớn mới được. Ta gật đầu. Đồng nghe tiếng thét chói tai của Lục Châu vang lên từ trong lều, ta và Sở Nhi đều ngẩn ra, đồng thời đứng dậy. Lục Châu sắc mặt trắng bệch chạy ra khỏi trứng, bộ dạng hoảng sợ không dứt thò không ra hơi đi tới bên cạnh ta, nói: "Khinh nhan tỷ tỷ, xin, xin ra một quả trứng." Ta không quan tâm đến nhiều cấm kỵ, sải bước xông vào trong lều. Mấy người Vân Na, Yến Lâm, Tim Tim đều đang vây quanh trước mồm tám Ngơ ngác run rẩy nhìn quả trứng thịt màu trắng trong chậu. Ta nắm chặt hai đấm. Cảnh tượng trước mắt khiến ta nhớ lại chuyện lúc trước tại Thanh Thục Sơn. Khinh Nhan hoàn toàn không trông chủ̃ ta. Chỉ có nét mặt Tụ Kiều vẫn bình tĩnh như trước, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ ngoài của quả trứng, mên cười nói: "Cừm. Hừm. Nâng. Ngâm." Qua chi là do thời gian mang thai quá dài. Màng thai dày hơn so với người bình thường một chút thôi. Mọi người không cần ngạc nhiên. Tổ Kiều lấy ngân đao từ trong tay giao như cẩn thận cắt dọc theo màng ngoài của qua trứng. Trái tim ta như treo trên đầu, không biết bên trong rốt cuộc là một hài nhi như thế nào. Bởi vì sọ Nhi và Lục Châu quá khốn trương. Một cái một phải nắm chặt lấy hai cánh tay ta. Trong trứng đột nhiên vang lên một tiếng khóc nhen non rõ to. Ta lấy hết dũng khí bước lên phía trước nhìn vào. Thấy tiểu kiều ôm ra một đứa trẻ sơ so sinh mập mạp đáng yêu từ bên trong trứng. Ta kích động đến run rẩy, khi chắc chắn đứa bé kia không khác gì như đứa trẻ bình thường, lộn tiếng. Là con trai. là con trai. Mấy người vợ yêu đều vây quanh chúc mừng khinh nhanh, ta tiếp lấy đứa trẻ từ trong tay tụ Kiều xem xét ti mi. Vân Na và Sở Nhi đến bên ta tiếp lấy đứa trẻ từ trong tay ta, nói: "Nơi này không có chuyện của huynh, hài tử còn chưa được tắm rửa nư." Ta cười ha hả, vẫn không quên dặn dò các nàng: nhất định không được nói chuyện hôm nay với người ngoài. An ủi khinh nhàn một lát, ta vô cùng vui sướng đi ra khỏi lều. Tụ Kiều cũng vội vàng hoàn thành nhưng việc còn lại rồi ra ngoài nghi ngơi. Ta đến bên nàng, thấp giọng nói: "Tụ Kiều, đứa nhỏ này như thế nào?" Ta vẫn hơi không yên lòng, dù sao đứa con trai này cũng khác nhưng đứa còn lại Tụi kiều cười một tiếng chi về bãi cỏ phía trước, hai chúng ta đi về phía trước vài bước. Tụi kiều nói Đứa nhỏ này hán là không có chuyện gì, nhưng mà Nàng thơm ý nhìn ta, nói Kinh nhan hình như khác chúng ta Ta cười ha hả ta đã quyết định vinh viền gân y y u vinh quy quy kính bí mật này trong lòng. Tụi kiều nói Cứ yên tâm, muội sẽ giải thích hợp lý cho mấy tỷ muội. Cảm giác trở lại võng Giang thành lần này hoàn toàn khác so với trước đây. Sau khi trải qua chiến tranh tường thành vốn chắc chắn đã có nhiều chỗ bị hư hỏng. Lần này Trần Tử Tô cùng đến đây với chúng ta. Hắn lần đầu tiên thấy võng Giang thành cũng không nhịn được rung động từ đáy lòng nói, Nếu như Tân Vương chú trọng phòng thủ vọng gian thành, chi sợ tiêu tính rất khó có thế đánh hạ noi này trong thời gian ngắn. Ta vô cùng đồng cảm ngợt đầu, vồ vỗ tường gạch, nhìn dòng sông đang chảy cuồn cuộn nói. Sự hương thịnh và diệt vong của mọi quốc gia đều có quan hệ trực tiếp đến người lãnh đạo. Nếu không phải Tân Vương dồn phần lõn binh lực để tân công nước Hàn Quốc, Chúng ta cũng không có được cơ hội ngàn năm có một này." Trần Tử Tô nói. Bọn người Bắc Phi chim sẽ ở sau tầm nhìn của Tân Vương phòng hiên chี้ hạn hẹp. Căn bản không nhận ra được nguy cơ ở ngay bên mình. Ta cười nói, "Đâu chỉ có mình hắn tầm nhìn hạn hẹp. Hán Vương hạng bét đào." Tề Vương Kinh Phong đồng Hàng Vương Mạc An Thiên tuy tầm nhìn không hạn hẹp, nhưng cũng chỉ là hạng người chỉ biết đến loại ấp của bản thân. Trần Tử Tô nói: Mấy người này đúng là thiếu mục tầm nhìn và quyết đoán. Ban đầu ta còn cho rằng Kinh Phong đồng khá hăng một chút, nhưng bây giờ nhìn lại cũng đều như thế cả. Ta không thể không nhớ lại tình cảnh ban đầu Trần Tử Tô ở đại tần thoải mái bàn luận tinh thế thiên hạ. Trong lòng không nhịn được kích động. Chi cần tiêu tính đánh hạ được Tân Đô, cả vùng phía Nam Trung Nguyên sẽ bị ta chia làm hai. Hai nước hắn sợ đã không có gì đáng ngại, càng không cần nói đến nước Hàn đã chịu đủ sự hành hạ của chiến tranh. Tiếng xào vang lên tiếng bước chân đều đặn, ta xoay người nhìn lại, là Tiêu Hư phóng chịu trách nhiệm phòng thủ vọng Giang Thành. Hắn là một trong những tướng lĩnh trẻ tê. Ư. Ơ. Ê. Sơn. Quy. Quy. Mới nối lên gần đây. Cũng là một trong những người bạn nôi khô của Tiêu Tính. Tiêu Hư Phong cung kính tiến đến quỳ xuống hành lễ, nói: "Thần Tiêu Hư Phong tham kiến bệ hạ." Ta phất tay nói: "Đứng lên đi." Tiêu Hư Phong lại hành lễ với Trần Tử Tổ, "Tham kiến Trần tiên sinh." Trần Tử Tổ mên cười nói: "Để ta đoán xem, bộ dạng của ngươi vui mừng hớn hở như vậy, nhất định là có tin vui quan trọng muốn báo cho vệ hạ. Có phải Tiêu Nguyên Soái đã đánh hạ Tần Đô rồi không? Tiêu Hư phóng gật đầu nói lớn. Trần tiên sinh dự đoán như thần. Rạng sáng hôm qua Tiêu Soái đã đột phá phòng thủ phía ngoài của Tần Đô. Không quá ba ngày nữa, cả Tần Đô sẽ nằm trong sự không chế của chúng ta. Trần Tử Tô Minh cười nói Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ Tiêu hư phóng lại nói Có một vị thương nhân ở phía dân U, Vinh, Quy, Quy, Â, Y, Thành Muôn Cầu Kiến bệ hạ Là người nào? Hắn họ phan tên độ Chính là thương nhân giàu có của Tân Quốc trước đây Ta cười nói Thi ra là hắn Tiêu tướng quân Ngươi cho người dẫn hắn đến bệnh viện trên đảo Gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hồ Long nư chờ trước. Vâng. U. A. Y. Reng. Quy. Quy. Tôi ta sẽ trở về gặp hắn. Lúc này mới tiêu hư phóng, lúc này mới cáo từ. Ta nhìn bóng lưng Tiêu Hư phóng nói, mấy người huynh đệ của Tiêu Tín cũng dần trường thành rồi. Trong mắt Trần Tử Tổ xẹp qua vẻ bất an, thấp giọng nói, trước mắt thì đúng là chuyện Tô Tê với Đại Khan. Lời này hắn chỉ nói một nửa nhưng ta hiếu hắn muốn nói gì. Ta cười nhạt, xoay người đi tới lò châu mai, hai tay vịn lên đó, nói, Ngươi nghi sắp tối thế Bạc thuần chiếu có khả năng tân công chúng ta hay không tê?" Trần Tử Tô cười nói, "Chúng ta tân công tần quốc mất 1 năm, hiện giờ tân đô cũng không trụ được quá 3 ngày. Mặc dù thế Bạc thuần chiếu thành công đoạt được Hắc Sa Thành, nhưng Hoàng Nhan Lực Thái vẫn mang theo năm vạn quân còn sót lại chạy thoát ra ngoài." Như vậy hắn cũng phải hao tốn thêm chút công sức nữa. Huống chi mặc dù nhìn bề ngoài thì thấy thác bạc thuần chiếu đã thống nhất cả thảo nguyên. Nhưng sự ngăn cách gơn. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Các bộ tộc cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Muôn ân định ân công vào trung nguyên cũng cần phải điều trình ít nhất là 3 năm. Ta gật đầu. Trần Tử Tô lại nói: "Trường thành ở nơi phòng thủ yếu nhất là phía bắc đại tần đã xây dựng xong. Tin rằng không mất bao lâu. Phòng tuyến chắc chắn như sắt thép này sẽ vắt ngang toàn bộ biên giới phía bắc, chắc chắn sẽ tạo ra một tầm phòng thủ nư cho quân ta." Ta và Trần Tử Tô có rất nhiều quan điểm họp nhau, thấp giọng nói. Có lẽ cũng đến lúc nghi đến chuyện hai nước Hán, sở rơn, ơ, uh, quy quy, y, e, e. Trần Tử Tô lại lan đau, nói. Tử Tô cho rằng bệ hạ nên tạm thời bỏ qua chuyện hai nước Hán, sở. Mấy năm qua chúng ta vẫn luôn không ngừng chiến tranh. Mặc dù kinh tế trong nước không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng tâm tình dân chúng lại vô cùng nặng nề. Tô tên nhất là sau khi Bệ Hạ chiếm được nước Hàn rồi, tạm thời dừng lại mấy năm. Thứ nhất là có thể nghi ngơi lấy lại sức, thứ hai là có thể suy nghĩ kỳ lại biện pháp đối phó với nước họ. Ta cười nói, Nếu như môn bỏ qua, tại sao Trần Tiên Sinh còn đề nghị ta chờ đến sau khi chiếm được nước Hàn? Trần Tử Tô cười nói: "Nước Hàn hiện giờ đã tốn thương nghiêm trọng, cho dù bệ hạ không dùng binh vối nước Hàn, chỉ cần hôi đe dọa một chút, tám phần mơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Là hàng vương mạc an thiên sẽ đầu hàng." Ta gật đầu nói, "Còn có Mâu thị Bảo tàn có thể khiến Tân vương phòng hiên chí gây chiến rốt cuộc là có phải thực sự nằm trong biên giới nước Hàn không?" Trần Tử Tô cười hỏi, "Lúc này Mâu thị Bảo tàn vẫn còn quan trọng với bệ hạ đến vậy sao?" Ta mên cười nói, "Ta chỉ hơi tò mò." Bảo Tàng có thể khiến người trong thiên hạ vừa nghe tin liền lập tức hành động rộ tê cộp không chứ thứ gì? Thực ra trong lòng ta vẫn tồn tại ảo tưởng. Có lẽ Khải Tuyết và Huyền Anh Nguyên Văn là khinh nhan. Có lẽ tác giả nhầm vẫn chưa rời khỏi nơi này. Xem bọn họ và Mâu thì Bảo Tàng có liên quan nhiều như vậy, chưa biết chừng hiện giờ vẫn còn ở nơi đó. Tử Tổ lại cho rằng Mâu thị Bảo Tàn Cương, hừ, nương gơ qua chi là một thần thoại mà thổi. Rõ ràng là Trần Tử Tổ không tin Mâu thị Bảo Tàn có tồn tại. Ta vỗ vai hắn, nói: "Cùng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về Hồ Long Nư thôi. Nhất định không được đế ông chủ lớn Phan Độ phải chờ đợi sốt ruột." Lần này sợ gì ta chọn Hồ Long Nư, thật ra cũng có ý muôn trở lại cho ông cũ. Đình viện nôi này vốn đều thuộc về Phan Độ nhưng sau đó hắn vì cứu ta mà đắc tội vói tình Sơn Vương Kỳ Phong rồi cùng ta bỏ chạy khỏi vọng gian thành. Buông tha cho gia sản tại nôi này. Sau đó hắn lại lạng lội tối khoen đô tim ta. Ta đế hắn. Quản thư hành và xếp lỗ âm chuẩn bị mở chuẩn bị mồ của hàng vàng bạc phong đức khôn. Trước mắt đã tạo dựng được quy mô ban đầu. Nghiệp vụ đã phát triển đến khắp nơi trên khang. Từng in khí thế phát kiến mừng hực. Trở lại đình viện, Phan Độ đã sớm đợi tại nơi này, Sở Nhi và Vân Na ngồi nói chuyện cùng hắn. Thấy ta trở lại, Phan độ vội vàng quỳ rạc xuống đất cung kính nói. Phan độ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuyết, vạn tuyết, vạn vạn tuyết, vạn vạn tê, u, e, y. Ta cười ha hạ nói. Phan lão bản cần gì phải khách sáo như vậy? Tòa đinh viện này vốn là tài sản của ngài. Chúng ta là khách. Ngài làm như vậy có khác gì hạ lệnh đuôi khách với chúng ta? Chúng ta không thể làm gì khác hơn là rời đi." Phan Độ cung quyết nói. "Phan Độ không phải có ý này, Phan Độ không phải có ý này." Mọi người xung quanh đều nổ nộ cười. "Ta nói Phó Sở Nhi, Sở Nhi, chuẩn bị rượu và thức ăn cho chúng ta, ta muốn uống một trận thoải mái với Phan lão bản." "Ta nói Phó Sở Nhi." "Sở Nhi, Chuẩn bị rượu và thức ăn cho chúng ta, ta muốn uống một trận thoại mái với Phan lão bản." Sở Nhi cười nói: "Đã sớm chuẩn bị xong, mọi người trực tiếp đến Thủy Nguyệt Các là được. Ta mời Phan Độ và Trần Tử Tổ cùng đến Thủy Nguyệt Các. Bởi vì thân phận khác biệt, Phan Độ tỏ ra cẩn trọng hơn rất nhiều. Ta cho người xung quanh lui ra, mên cười nói: Nói này không còn người ngoài. Nếu như Phan lão bản xem ta là bằng hương liền mặt sức uống vói ta vài chén. Thành tâm nói chuyện với nhau thôi. Phan. Độ kích động nói. Đa tạ bệ hạ. Hắn ngồi xuống phía dân. Ú, vinh, quy, quy, ơ, y, ta. Trần tử tô chủ động rót đầy rượu cho chúng ta cười nói. Phan lão bản. Ta và Bệ hạ vừa tới đây. Ngươi cũng đến vọng gian thành. Có phải có chuyện quan trọng muốn bám báo phó Bệ hạ không? Phan Độ lắc đầu nói, "Không phải như Trần Tiên Sinh nghi. Lần này ta trở lại bởi vì Tân Đô Sách vị đánh hạ. Tân Quốc Sách vị quy về bản đồ Đại Khang." Sau khi ta và Quản Tiên sinh bàn bạc xong liền quyết định đế ta trở về trước chuẩn bị chuyện thành lập chi nhánh tại đây. Ta cười nói: "Phan lão bạn hiểu rõ phong tục của đất Tân Như lòng bàn tay, giao ngài chuẩn bị thành lập chi nhánh đương nhiên là thích hợp nhất." Ta giơ chén rượu nên cụng với hai người. Phan Độ nói: "Vệ hạ, Hiện dò phong đức khôn đã trở thành cửa hiệu đứng đầu trung nguyên. Chúng ta đang cùng nhân cửa hàng vàng bạc khác thống nhất chuyện ngân phiếu. Ta gợt đầu nói. Chuyện này phiền ngài và quản tiên sinh nỗ lực. Phan, độ chân thành nói. Nếu không có bệ hạ giúp đỡ chúng ta sao có thế trong thời gian một năm ngắn ngủi phát triến được đến quy mô như vậy được. Trần Tử Tô cười nói, có phong đức khôn làm trụ cột thì chuyện thống nhất tiền tệ tại Trung Nguyên sau này sẽ trở nên dề dàng hòn. Ta mênh cười nói, có nhưng trợ thủ tốt như mọi nơn, gơn, hù, vinh, quy, quy, ờ, quy. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều dề dàng hòn rất nhiều. Fan Độ và Trần Tử Tô cùng nọ nụ cười. Ba người chúng ta hàn huyên đến tận đêm khuya mỏi chi tay. Ta thừa dịp hơi có chút men say liền đi tới phòng khinh nhan tham con của chúng ta. Khinh nhan vinh phục sau khi sinh vô cùng nhanh chóng, hoàn toàn không giống bộ dạng như người mẹ khác. Nhưng dựa theo lẽ thường vẫn phải đế nàng ở trong phòng 2 ngày. Hai ngày này nhưng người khác đều ra ngoài dạo chơi, chỉ có nàng vẫn phải ở trong phòng. Cũng may còn có con làm bạn nên không cảm thấy cô đơn chút nào. Khi ta vào trong phòng, Khinh Nhan đang cho con bú. Thấy đứa nhỏ ngậm chặt lấy đầu vú Khinh Nhan, ta hạnh phúc nở nụ cười. Đi tới bên cạnh Khinh Nhan, ôm thật chặt thân thể mềm mại của nàng. Chăm chú ngắm nhìn đứa rơm con của ta mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Khinh Nhan đặt con đã ngủ say vào trong nôi, nhỏ giọng nói: "Vừa uống rượu sao?" Ta gật đầu, nói nhỏ: "Bồng Nhiên thế nhớ muội và con rất nhiều." Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Khinh Nhan nhưng lại bị nàng gạt ra, cười nói: "Muôn Phong Lưu thì đi tìm các nàng ấy." Ta cười ha hả. Khinh Nhan kéo tay ta đi tới một bên ngồi xuống, nói: "Dận không, hai ngày nay muội nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua." Ta hơi ngẩn ra, không phải bởi vì sinh đẻ mà khiến cho trí nhớ trước đây của nàng thức tỉnh lại chứ? Nếu đúng là như vậy cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Khinh Nhan nhẹ nhàng tựa vào vai ta, nói: Hôm nay mỗi mối nhận ra hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này là gì? Lúc này ta mới yên lòng vì biết nhưng gì nàng nói cũng không phải sự kiện kia, hôn nhẹ lên trán nàng, nói: "Đêm đã khuya, muộn đi nghỉ sớm đi." Hôm sau Tiểu Trác và yên yên đến phòng Giang Thành. Lần trước chúng ta cách ra đến nay đã là 1 năm. Ta ôm thân thể mềm mại của các nàng. Hôn mỗi người một nụ hôn nóng bỏng đến khi các nàng không thò nối mối bỏ qua. Kể từ hôm nay không cho các muội rời xa ta nữa. Ta dùng giọng ra lệnh nói. Mộ Dung Yên Yên cười nói, "Huyên Đường Đường là vua một nước." Quay quần xung quanh có Tam cung lục viện thất thập nhị phi. Sao có thể u Vinh, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, quy, e. quy, quy, quy, quy. Ê, ù, ù. Người đẹp làm bạn bên cạnh được. Hoàng tiêu trác treo gạo. Có lẽ đã sớm quên mất chúng ta cũng không biết chừng. Ta cười nói. Dưới rốn tiêu trác có một nốt rùi son, yên yên cũng một cách. Nhưng là mọc à. Khuôn mặt Mộ Dung Yên yên đỏ bừng. Vung tay lên muốn đánh ta nhưng lại bị ta ôm trọn vào trong lòng. Hôn lên miệng một cái. Mộ Dung Yên yên thở gấp nói: "Ta còn từng có một số người sau khi trò thành đế vương sẽ đàng hoàng hơn, không ngờ lại càng trò nên dâm tà." Ta phá lên cười. Ta kéo hai người ngồi xuống bên giường, nói: "Các muội đã nói rất nhanh sẽ trở lại tìm ta nhưng tại sao lại đi lâu như vậy?" Hoàng Tiêu Trác nói: "Rất nhiều chuyện không thể nóng vội, chẳng lẽ huynh không hiếu được sao?" Mộ Dung Yên Yên nói: "Chi sợ có người suốt ngày chi lo trêu hoa ghẹo nguyệt, chuyện gì cũng đều quên rồi." Ta không chịu nối hai người hợp lực công kích, giơ tay đầu hàng, nói: Ta sợ hai muội rồi, có câu quân tử động thủ không động khất, hay là chúng ta? Ta nhìn về phía chiếc giường phía sau, lộ ra nụ cười xấu xa, ôm hai nàng ngã về phía sau, nói: Hay là chúng ta động thủ ở trên giường thôi? Trận đại chiến vô cùng hương diễm này đương nhiên không có người thua, ba người chúng ta đều là kẻ thắng cuộc. Chúng ta yên lặng ôm nhau nằm một chỗ. Khuôn mặt hai cô gái dán lồng ngực ta. Lắng nghe nhịp đập của trái tim ta. Cảm nhận lấy dương âm sâu cao trào. Một lúc lâu sau Hoàng Tiếu Trác mới phá vỡ sự yên lặng. Nghe nói trong vòng 2 ngày huynh sẽ đánh hạ tầng đồ. Ta gật đầu nói, "Sau trăm năm trung nguyên bị phân liệt cuối cùng cũng được thống nhất lại trên tay huynh rồi." Ta cười nói, "Ê rằng không hề dàn như muội nói, chi riêng đại hán đã là một khúc xương khó nhằn rồi." Hoàng Tiếu Trác cười nói, "Có chuyện ta còn chưa kịp nói cho huynh biết." Hoàng Tiêu Trác nói, Lý Mộ Vũ cũng không tốt lắm. Hán Vương Hạng Bát đào môn tùy ngôi vị hoàng đế cho con trai cả là Hạng Đạt Văn. Cố gắng đế con trai cả từ từ thay thế địa vị trong quân của Lý Mộ Vũ. Ta cười nói, Thiên hạ nhà Hán vốn là của Hạng gia, Hạng Bát đào làm như vậy cũng không có gì không đúng cả. Hoàng Tiêu Trác cười nói, Mặc dù hắn làm như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng chi tiết lòng nghi ngờ của hắn quá nặng, thậm chí còn hoài nghi Lý Mộ Vũ đã sớm có lòng làm phản. Đối với hắn xa lãnh đũ kiếu. Lý Mộ Vũ lập vô số chiến công vì đại hán, đến nay vẫn một lòng trung thành với hạng bá đạo nhưng lại bị rơi xuống tình cảnh như vậy. Đương nhiên là không cam lòng. ta gật đầu nói, Hạng Bác đào lòng dạ hẹp hòi, đúng là không phải người có thể hợp tác được. Mộ Dung Yên Yên nói, trong thời gian này, quyền lực trong tay Lý Mộ Vũ đã bị từng bước tước đoạt. Lại thêm phu nhân của hắn chính là con gái ruột của Hoàng hậu Đại Hán bây giờ khiến đại hoàng tử Hạng Đạt Văn đã sớm liệp hắn vào phe phái của Tam hoàng tử. trong lòng luôn đề phòng vối hắn ở mọi mặt. Hiện giờ hạng Bát Đào vẫn còn song. Mặc dù xa lánh Lý Mộ Vũ nhưng cũng không đến nồi xuống tay vối hắn. Nhưng nếu chờ đến khi đại hoàng tử kế vì chi sợ rằng kết quả của Lý Mộ Vũ sẽ rất thảm. Hoàng thiếu trách gật đầu nói. Mặc dù Lý Mộ Vũ không nói, nhưng vối trí tuệ của hắn hẳn là đã sớm nhìn thấu chuyện này. Ta thỏ dài nói: "Về văn, võ, mưu lược, Lý Mộ Vũ đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng không biết tại sao lại môn chịu cảnh người tài giỏi phải xông vói kẻ tầm thường. Uất ức ở lại làm tay sai cho hạng bát đào." Mộ Dung Yên Yên và Hoàng Tiếu Trác nhìn nhau, Hoàng Tiếu Trác nói: có kiện chi sợ huynh cũng không biết cha mẹ Lý Mộ Vũ đều mất từ nhỏ, là hạng Bác Đào nuôi dưỡng hắn thành người. Trong lòng hắn đã sớm coi hạng Bác Đào như cha ruột. Mặc dù hạng Bác Đào hoài nghi đối với hắn thế nào thì hắn cũng sẽ không chịu phản bội hạng Bác Đào. Kẻ nói vô ý, người nghe hưu tinh trong lòng ta không nhịn được hơ giật mình. Lý Mộ Vũ và Tiêu Tín vô cùng giông nhau. Hôm nay ta hoài nghi và đề phòng vối Tiêu Tín cũng không kém gì hạng bét đào đối với Lý Mộ Vũ. Nếu như Tiêu Tín hiểu rõ lòng dạ lúc này của ta, hậu quả chẳng phải là Ta không dám tiếp tục nghi ngờ, nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu. Mộ Dung yên yên thấy nét mặt ta khác thường, nhỏ giọng nói: có phải huynh cảm thấy không thoải mái không? Ta lảng đầu nói, ta chợt nhớ lại tình cảnh tranh đấu cùng Tần Sơn Vương Kỳ Phong ở chỗ này, không biết lão sát lang kia hiện giờ thế nào. Mộ Dung Yên Yên và Hoàng Tiếu Trác cùng nở nụ cười. Mộ Dung Yên Yên nói nếu như bắt được hắn nhất định phải chém thành trăm mảnh mới có thể rửa được mối hận trong lòng. Ta ngồi dậy, Mên cười nói: "Tần Đô đã bị bao vây, Kỳ Phong có thể trốn đi nơi nào? Bây giờ hắn cũng chỉ là con chó nhà có tai mà thôi." Hoàng Tiếu Trác nói: "Huynh định khi nào thì tới Tân Đô?" Ta suy nghĩ một lát mới nói: Trung "Thu môn sắp tới, ta muốn cùng các muội hường chung thu tại vọng Giang thành sau đó mới đi Tân Đô." Mộ Dung Yên Yên cười nói: Tốt quá. Năm nay chúng ta có thế đoàn viên cùng một chỗ rồi. Lập trường của Lý Mộ Vũ là trung thành với Hạng Bát Đào, điều này cũng không khiến ta cảm thấy thất vọng. Sở dĩ ta chắc chắn như vậy là bởi vì hắn vẫn còn ôm ảo tưởng đối với Hạng Bát Đào. Nếu muốn cho hắn nghiêng về bên phe ta, đầu tiên phải đánh tan ảo tưởng của hắn. Ta nghĩ đến cô mẫu Trường Thi. Bà ấy là hoàng hậu của đại hán, mẹ vợ của Lý Mộ Vũ, cũng chính là nhân vật mà đại hoàng tử kiên kỵ nhất. Mà cô mẫu Trường Thi cũng không có bất kỳ hảo cảm nào với đại hoàng tử Hạng Đạt Văn. Có lẽ có thể bắt đầu từ bà ấy để khiến đại hoàng tử càng thêm oán hận và đố kỵ với Lý Mộ Vũ. Thúc đáy lý mộ vũ hướng về phía trận doanh của ta. Tần đô bị công phá còn sớm hơn so với ta tường. Ngày mơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ò. Ý. Bốn tháng tám liền tệ. Rơn. Ú. Ý. Ê. Nơn. Gơn. Gơn. đến tin tức đánh chiếm được Tân đô. Điều khiến ta không ngờ được chính là kẻ cho quân mời của thành lại là Tần Sơn Vương Kỳ Phong. Hắn tự tay trói Tân Vương Phòng Hiên chí đưa ra ngoài thành. Hướng về quần ta bỏ vơn. U vinh quy quy khí đầu hàng Điều này làm cho điều này làm cho ta phải bỏ đi ý định ờ lại vọng Giang Thành Hường Trung Thu. Ngay hôm đó liền cùng Trần Tử Tổ Sở Nhi đi tới Tần Đô. Về phần Như Án phi khác, ta để các nàng ở lại vọng Giang Thành. Hiện giờ Tần Đô cũng không bình tình. Hơn nữa ta cũng không muốn các tướng sĩ cảm thấy bọn họ ở tiền tuyến chiến đấu đầm máu. Còn ta lại thản nhiên dần theo các vị phi tử đi du ngoạn. Vầng trăng treo cao, ta và Trần Tử Tô Sở Nhi ngồi trên đồi cao ngắm ánh trăng sáng. Đám chim trong gió mết. Từ từ sinh ra cảm giác xa rời trần thế. Sở Nhi đột nhiên thò dài, nói: Vốn còn muôn in ân hưởng trung thu ở vọng Giang Thành, không nghi tối vẫn phải theo huynh bon ba đường dài. Ta cười nói: Có câu gã cho gạt thì theo gạt, gã cho chó thì theo chó, gã cho con khi thi chạy khắp núi. Sở Nhi không nhịn được cười. Chẳng phải huynh chính là con khi kia sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 199 bảo tàng. Cần Tử Tô cười ha hả, hắn thêm ý nói: Bất kế vệ hạ lên đường lúc nào cũng không thể đến Tân Đô vào trung thu, cần gì phải vội vàng như thế. Ta không nói gì, nâng chén rượu lên một ngụm uống cạn. Gừ. Ư. U. Vinh Quy! Quy! À! Trần tử tô và ta không có chuyện gì là không thế nói. Hắn tiếp tục nói. Bệ hạ vân không yên tâm về một lêu một in sao ẩy ta lắc đầu thấp giọng nói. Tiêu tính chiến công hiến hát, hòn nưa cũng không có bất cứ hành động bất trung nào với ta, ta tại sao lại không tin hắn? Trần tiên sinh quá lo lắng rừng. Ờ... Quy quy ef Mỗi khi ta và Trần Tử Tổ nói chuyện với nhau, Sở Nhi luôn gương i u, vinh, quy quy êm lặng. Nàng yên lặng rót đầy rượu cho ta và Trần Tử Tổ. Trong số nhân thủ hạ của ta cũng chỉ có Trần Tử Tổ được hường ưu đãi như vậy. Bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu tại sao Trần Tử Tổ không môn đảm nhận chức vụ tướng quốc. Vai thân phận của hắn bây giờ càng có thể nói chuyện thoải mái với ta mà không cần cô kỵ điều gì. Trần Tử Tô nói, chuyện Tân Đô bị công phá đã sớm đã là kết cục đã định. Bệ hạ lại đột nhiên thay đổi quyết định không muốn ờ lại đón trung thu tại vọng gian thành. Nhất định là có điều bí ẩn khác. Ta không nhịn được nọ nụ cười, có thể nói Trần Tử Tô hiếu ta quá rõ. Ta hỏi ngược lại, "Trần tiên sinh cho rằng ta vì chuyện gì?" Trần Tử Tô nói, "Vốn là bệ hạ không có chuyện gì, nhưng khi nghe tên Tần Sơn Vương trối Tân Vương Phòng Hiên chí lại, cúi đầu sưng thần vối đại khen lại đột nhiên thay đổi quyết định." Ta nghi nguyên nhân hắn là ở trong đó. Sở Nhi cũng nở nụ cười. Ta mên cười nói: "Rốt cuộc Trần Tiên Sinh cho rằng ta về điều gì?" Trần Tử Tô nói: "Bệ hạ muốn xem xem rốt cuộc là bọn hắn đầu hàng ngài hay là đầu hàng tiêu tính." Ta cười ha hả nói: "Trần Tiên Sinh cho rằng lòng Dạ Long giận không ta hẹp hòi như vậy sao?" Trần Tử Tô Lăng Dao nói: "Chuyện này chính là nguyên tắc, không liên quan gì đến lòng dạ." Bệ hạ nghiêm túc đổi phó chuyện này như thế cũng là học tinh hợp lý. Nụ cười của ta từ từ biến mất, thấp giọng nói: "Cho dù ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tân Đô, khi ta đến đó chi sợ Tân Vương đã sớm đầu." Hàn Tiêu tính rồi. Trần Tử Tổ mên cười nói: Từ tô dám nói tiêu tín chắc chắn sẽ không dám tiếp nhận sự đầu hàng của Tân Vương. Hai mắt ta sáng ngòi. Trần Tiên sinh cho là một lê uy. U. Vinh. Quy. Quy. Ui. Sơn. E. Làm thê nơn. A. O. E. Rơn. Quy. Quy. Trừng Tử Tô nói: "Từ Tô cho là Tiêu Tính sẽ giam cả Tần Sơn Vương Kỳ Phong và Ân Vương Phòng Hiên chiết vào ngục chờ bệ hạ tối trường kỳ." Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: "An oán gồm." "Uy." "U." "Vinh." "Quy." "Quy." "A." "Bệ hạ và Kỳ Phong cả thiên hạ đều biết." Vấn sự không khéo của Tiêu Tín. Hắn nhất định không làm việc sai lầm. Ánh mắt ta lại nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, thản nhiên nói: "Chi Mông sẽ như tiên sinh nói." Trần Tử Tổ bình tình nói: "Có chuyện tử tổ không biết có nên nói hay không?" Ta gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Trần Tử Tô nói: Bây giờ bề hạ quá coi trọng uy tín. Chính vì lần này, ngài mối lo sợ uy tín của hắn không ngừng được nâng cao trong quá trình chinh chiến này. Lặng lẽ phát kiến an toàn, chờ thành tai họa ngầm cho ngày sau này. Ta không phủ nhận mà cũng không thừa nhận." Trần Tử Tô nói, Đã đến lúc nên cân nhắc chọn ra nhân tướng linh khác để chia sẻ quyền lực trong quân của tiêu tín. Ta thò dài nói. Sợ rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc dõi mắt ra cả đại khoang có ai có thể sánh vói tiêu tín về tài. Cầm quân đánh gơ, y, a, quy, quy, cơ, e, e. Trần tử tổ mênh cười nói. Đôi vói quân đội cầm quân đánh giặc đương nhiên quan trọng. Nhưng hậu cần tiếp viện cũng quan trọng không kém. Y của Tử Tô cũng không phải là phân liệt binh quyền của Tiêu Tính mà là tách hoàn toàn hậu cần tiếp viện và cam quân đánh giặc ra. Đến lúc nào cũng có thể hạn chế được hắn. Long Mi ta gật giật, Trần Tử Tổ lại nói, trong lòng Tử Tô đã có một người thích hợp. Ta nói ngay, có phải cao quan viễn hay không? Trần Tử Tô cười nói, "Chính là người này, xem ra ta và bệ hạ đều nghi giống nhau." Ta lắc mạnh đầu, nói, "Mặc dù ca quan viền rất thích hợp, nhưng ta sợ hắn sẽ lợi dụng thời cơ này cố ý đôi đầu vối tiêu tính. Khi đó chúng ta chẳng phải là khéo quá hóa vụng sao?" Trần Tử Tô cười nói, Ke quanh viền này mặc dù xảo quyệt nhưng lại nhìn nhận mọi chuyện khá rõ ràng. Cho dù Bệ hạ có cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám làm ra chuyện bất lợi với sự nghiệp thống nhất của Đại Khan. Huống chi Tiêu Tính cũng không phải kẻ tầm thường. Ta gật đầu nói, hy vọng làm như vậy sẽ không khiến Tiêu Tính bất mãn. Trần Tử Tô Lăng đau nói, Nếu như ta đoán không sai, sau khi chúng ta đến Tân Đô, Tiêu Tính sẽ chủ động xin dần quân đi đánh nước Hàn. Gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hắn và nước Hàn có thù vết cha. Ý nghi môn Tân Công nước Hàn đế báo thù rửa hận đã có không chi một ngày. Hiện giờ phía cây đại khang cũng chỉ còn có nước hàng vẫn đang kéo dài hơi tàn. Huống chi thời cơ đã chín muồi, đúng là đã đến thời điểm nên đôi phó phối nước hơn. A nương, em Quy, Quy, mương, ta đặt chén rượu xuống, nói Ta từng nghi tối sẽ đế cao hàm làm chủ soái tiến công nước Hàn. Thù hận gầm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta tiêu tính và nước Hàn quá sâu. Nếu đế cho hắn cầm quân, chi sợ sẽ tạo thành vô số vết chớp và tội ác. Trần Tử Tô nói, Chính vì chuyện này mới càng nên đế hắn đánh nước Hàn. Ta bất giác ngẩn ra, sau đó lập tức hiếu ý Trần Tử Tổ, không nhịn được thở một hơi dài. Trần Tử Tôn ngáp một cái, đứng dậy cáo từ. Tử Tổ đi về trước, vệ hạ và nương nương cũng nên nghi ngơi cho sớm. Trần Tử Tô đi rồi, ta nhìn chén rượu trước mặt thật lâu, một lúc sau mới an chén lên nhấp một ngụm. Sở Nhi nói: Lấy tính tình trước nay của Tiêu Tính, nếu đế hắn dẫn quân đánh chiếm nước Hàn chi sợ xe máu chảy thành sông. Ta thờ dài nói: Sở Nhi, nhưng lời Trần Tiên Sinh nói muội có hiếu không? Sở Nhi gật đầu nói: Thật sự là Trần Tiên Sinh nghi vô cùng chu đáo. Hắn đế ca quen việc quản lý quân nhu một biết là phoi bảy mâu thuần gồm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hắn và Tiêu Tín. Hắn đế tiêu tính dần quân đánh chiếm nước Hàn là đế các vị tướng sĩ nhận rõ một mặt lạnh lùng vô tình của Tiêu Tín. Không nữa. Sở Nhi đột nhiên ngừng lại, Im lặng một lúc lâu mới nói tiếp, có lẽ Tiêu Tính cũng không có lòng làm phản. Có phải chúng ta đã quá lo lắng rồi không? Ta cười khố nói, trong ấm êm không biết nỗi khốn của kẻ nghèo hèn, hiện giờ ta càng hiếu sâu sắc nhưng lời này. Sở Nhi càng đầy nghi hoặc nhìn ta. Ta nâng chén rượu lên nói, không nói chuyện quốc sự nữa. Đêm trung thu này hai vợ chồng chúng ta nên uống rượu cho thỏa thiết. Trong lòng ta cũng hiếu, hiện giờ Tiêu Tính không có lòng làm phản, nhưng cũng không thể chắc chắn tương lai không có. Ta phải đề phòng trước, nhất định không thể để cho con mãnh hổ ta nuôi lớn này quay đầu cắn trả lại ta. Ngày đến Trần Đô, Tiêu Tính dần theo thuộc hạ ra cách ngoài thành Ba Mâm. U Vinh! Quy! Quy! Ồ! Ồ! Giảm ngênh đón. Điều này khiến sự đề phòng của ta vói tiêu tính lại tăng thêm mấy phần. Ta đã nghiêm khắc hạ lệnh các tướng linh tại vọng gian thành không được tiết lộ tung tiết của ta. Cố gắng khiến tiêu tính không kịp trở tay. Không nghi tối hắn vẫn nhận được tin tức trước khi ta đến. tên ra trong quân có không ít tướng lính là tâm phúc của hắn. Nhiều ngày không thấy, Tiêu Tính gầy đi rất nhiều nhưng lại không khiến người khác cảm thấy tiêu tuệ. Trái lại lại có thêm vẻ lạnh lùng và dũng mãnh. Trải qua năm tháng tôi luyện bằng máu tanh, trong đôi mắt hắn đã không tìm thấy chút lồ mãng và bốc đồng ngày xưa nữa mà giống như một đầm nước sâu tình lặng. Tiêu tính cung kính nói. Tiêu tính không biết bệ hạ đại giá quen lâm, không thế tiếp đón từ xa, mong bệ hạ thứ tội. Ta cười ha hạ nói. Đứa nhỏ này, ngươi đã ra khỏi thành ba mơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Quy. Dặm nghênh đón lại vẫn còn khách sao như thế. Mau mau đứng dậy, ta biết lòng hiếu thảo của ngươi, không nên làm cho các tướng lính đi theo ngươi chịu vất vả nữa. Lúc này Tiêu Tính mói cùng các tướng lính đứng dậy. "Ta đế Tiêu Tính đi sống vai cùng ta." Tiêu Tính cùng khẩn nói, "Không phải bệ hạ nói sau trung thu mói tới sao, tại sao lại?" Tiêu Tính cùng khẩn nói. Không phải Bệ hạ nói sau trung thu mới tới sao, tại sao lại? Lời của hắn bị tiếng cười lớn của ta cắt đứt. Ta cười nói: "Tiêu Tín, ngươi còn nhớ năm ngoái ta đã từng nói gì ở Khang Đô không?" Không đợi Tiêu Tín trả lời, ta lại nói tiếp: "Ta nói rồi, khi Ân Đô bị phá, ta sẽ tự mình đến đây mừng công cho ngươi." Vương không nói cho Nếu ta đã nói thì đương nhiên phải đến. Tiêu Tĩnh cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ rõ chuyện nhỏ này." Ta tán thường nhìn hắn, nói: "Tiêu Tĩnh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi giúp ta đánh hạ Tần Đô cũng không khác gì nắm được cả lãnh thổ Tân Quốc. Đây là một việc lớn ngàn năm." trong lòng trầm rực cảm kích đối với ngươi. Tiêu Tĩnh Khiêm tốn nói, "Bệ hạ, Tiêu Tĩnh có thể đánh hạ tầng đô toàn bộ đều nhờ vào kế hoạch của người Tiêu Tĩnh quyết không dám kế công." Ta khè mên cười, nhưng lời nói của hắn cũng rất đúng mực. Tiến vào Tân Đô lại thấy đường phố chợt tự ngăn nắp. Ngoài những bức tường đổ và không ít vết máu chưa kịp tẩy sạch, rất khó có thể tương tự được, không lâu trước đây nơi này đã từng xảy ra chiến đấu thảm thiết." Tiêu Tính nói. "Tần Sơn Vương Kỳ Phong chủ động đầu hàng miền đi cho chúng ta không ít tổn thất. Bên trong thành cũng không xảy ra chiến đấu với quy mô lớn. Diệp Ý cơm, ô a, dơ a, nên chúng tần quốc đối với chúng ta cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng." Ta thờ dài từ đáy lòng. Có thế tránh được càng nhiều chuyện đố máu càng tốt. Trần tử tô ờ một bên bồng nhiên nói. Tiêu tướng quân. Tại sao trong tân đô lớn thế này? Đường phô lại vắng lặng như vậy. Ngay cả người đi đường cũng không thấy một ai. Tiêu tính lạnh nhạt cười nói. Có điều tần tiên sinh không bơ. Ê! Ê, tê, nơi này vừa mới trải qua chiến tranh, mặc dù dân chủ may mắn sông sót, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng sẽ không dề dàng biến mất. Hòn nư quân ta vừa mới tiếp nhận Tân Đô, lo lắng có người kiếp động dân chủng gây chuyên nên đã ra lệnh cho nhân dân chủng này nếu không có việc gì thì nên ở lại trong nhà. Đế tránh làm ngộ thương người vô tội. Trần tử tô mên cư y. Ta chi về phía một tòa kiến trúc nguy nga hoàn tráng phía trước nói. Nói đó chính là hoàn thành của tân quốc sao. Tiêu tín gật đau nói. Tiêu tín nghe nói bệ hạ muôn tối tân đô nên đã cho người rửa sạch sẽ tầng cung. Tôi nay bệ hạ có thế nghi ngôi ở trong cung. Ta cười nói. Từ lâu đã nghe nói kiến trúc tân cung kỳ lạ, vườn hoa khéo léo nối danh thiên hạ. Hôm nay rốt cuộc ta cũng có cơ hội thưởng thức một lần rồi." Tiêu Tĩnh nói. Chị sợ phải làm bệ hạ thất vọng rồi. Ta khó giấu nhìn Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh giải thích, khi tần vương phòng hiên chỉ nghe nói ngoài thành bị phá, biết đại thế đã mất thậm chí đã cho người phóng hỏa, ý định tiêu hủy cả hoàng cung. Hơn nữa còn trắng trợn giết hại các phi tần trong cung. Lúc Tần Sơn Vương Kỳ Phong đầu hàng, lửa trong hoàng cung vẫn chưa tắt. Mặc dù chúng ta đã cho rất nhiều người đi cõ hỏa, nhưng hơn nữa cung cũng đã bị hủy. Phi tần cung nữ trong cung cũng bị giết rất nhiều. Hoàng cung đã ở phía trước. Trên tường cung có nhiều dấu vết bơn. Nơn. Ây. Lửa thiêu cháy đen. Xem ra nhưng lòi của tiêu tính cũng không phải là giả. Chúng ta theo tiêu tính tối vương cung phía đông vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo. Đám kiến trúc này bòi vì có nước ngăn cách nên cũng không bị lửa lan đến. Tiêu tính nói. Trừ nguyệt cung được bảo tồn hoàn hảo, tôi nay bệ hạ và nương nương có thế nghi ngôi tại nơi này. Ta gợt đầu nói. Ta muôn gặp hai người tầng vương và tình sơn vương trước. Tiêu tính nói. Ta đã cho người tạm thòi giam gương y y u vinh quy quy lại để chờ bệ hạ xử lý.